khi 2 tình miền biên ấn tình Nu ga ik de toekomst. Ik A hoe liefdevol, hoe liefdevol, Điều thuyết Bên nhau trọn đời của nhà dân cố mạng Bên nhau trọn đời là một câu chuyện tình yêu giống những nốt nhạc của Điều Phan Nó nhẹ nhàng mà tha thiết tới khó quên Vẫn có những nốt cao, nốt trầm, hòa quyện trong bản nhạc của tình yêu Ngay từ cái nắm tay đầu tiên cùng sánh bước trên con đường đời Hai người luôn cầu mong sẽ sống bên nhau trọn đời cho tới khi cái chết chia lìa như vị cha xứ tuyên bố hôn ước trên thánh đường vẫn nói. Nếu bạn từng xem phim The Notebook, bạn sẽ không cầm nổi nước mắt khi đoạn kết của phim hiện ra. Hai người già ở viện dưỡng lão ngày ngày trò chuyện, bầu bạn cùng nhau lại hóa ra là một cặp vợ chồng. Họ là mối tình đầu của nhau, trải qua bao sóng gió rồi đoàn tụ và ở bên nhau cho tới khi đầu bạc tới khi cụ bà không còn nhớ chút gì về quá khứ, không nhận ra chồng con khi ngồi trước mặt họ, hạnh phúc của tình yêu giản dị là sự vượt qua mọi khổ đau, chứng ngại, nắm tay nhau tới đầu bạc răng long. Đó cũng là thông điệp mà nhà văn cố mạng mang tới cho độc giả của cô qua cuốn sách bên nhau trọn đời, như một điều van duyên dáng bên nhau trọn đời đi vào lòng độc giả với cốt truyện nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tất cả cung bậc cảm xúc của tình yêu, căm hận, nhớ nhung, da diết, ghen tuông, hạnh phúc tuôn trào và cả những kỷ niệm ngọt ngào của mối tình đầu khó quên. mặt sơn và dĩ thâm là cặp duyên ương trai tài, gái không sắc và không có gì nổi bật như tất cả cặp đôi bạn từng gặp trên phim Hàn Quốc. họ có chung ký ức mối tình đầu đẹp như trong mộng rồi hiểu lầm khiến cho họ rời xa nhau tới bảy năm. Khi gặp lại, dù giữa hai người là những khoảng lặng khó nói nên lời Nhưng chính sự si tình nồng nàng của dĩ thâm đã kéo mặt Sên lại bên anh Biến cô thành người vợ như anh Hằng mong ước từ ngày đầu tiên yêu nhau Đây là tác phẩm điển hình của văn học mạng Trung Quốc Độc giả đã luôn thúc giục và chờ đợi các phần tiếp theo của tác giả cố mạng khi truyền được đưa lên hình tượng Dĩ Thâm, người đàn ông chung tình, tài giỏi và hoàn hảo đã khiến cho các cô gái say mê. Câu chuyện tình Dĩ Thâm mặc sên tới khi gấp lại vẫn khiến bạn muốn lần dở lại để được sống cùng những cảm xúc phức tạp của nhân vật. Vui khi họ hạnh phúc, hồi hộp lo lắng khi họ sống trong hiểu lầm, thù hận mà ngọn lửa tình vẫn cháy. Dù theo mô típ cũ của truyện tranh Nhật hay phim tình cảm Hàn Quốc, nhưng cách dẫn truyện khéo léo của tác giả khiến họ không thể rời cuốn truyện mà đọc một mạch tới trang cuối cùng sống cùng những giây phút tuyệt vời của dị thâm và mặc sơn vẫn biết tình yêu hoàn hảo rất khó tìm nhưng mọi quyết định lựa chọn đều nằm trong tay của bạn vì vậy đừng làm mình hối tiếc bạn nhé tiểu thuyết bên nhau trọn đời của nhà văn cố mạng Chương một. Tái ngộ Lần tái ngộ này đúng 7 năm, vào một ngày cuối tuần tại siêu thị đông nghẹt người mua sắm. Mặt sên một mình đẩy xe hàng, chật vật, len loại giữa đám đông. Vừa từ nước ngoài trở về, chị vẫn chưa quen với cảnh chen chúc như vậy. Tuy nhiên cảnh tượng đông đúc ồn ào ở đây bất giác khiến cho Mặt sên mỉm cười. Chị cảm thấy hình như mình đang lắng nghe tiếng quê hương với tâm trạng xôn xao của một người xa xứ chị tự hỏi không biết một người vừa trở về nước liệu có giống mình không hân hoan hồi hộp bảy năm vậy mà đã bảy năm thời gian vô tình thật lạ lùng phải chăng thiên cơ rung rủi để mình vừa về đã gặp lại anh không đúng là gặp họ triệu mặc sên lặng người nhìn cặp trai gái đứng trước quầy bán rau một lần nữa chị cảm nhận sự lạ lùng của số phận Bảy năm trước Chính họ đã khiến chị quyết định ra đi Bây giờ họ lại cùng nhau đi mua sắm Vậy là cuối cùng Họ vẫn cùng nhau May mà hồi ấy chị ra đi Nếu không Mặt sên không dám nghĩ thêm Hà dĩ thâm Hà dĩ văn Sao mình ngốc thế Tại sao cứ một mực cho rằng hai người đó Tên giống nhau thì nhất định là anh em Chúng tôi không phải là anh em Trước đây hai gia đình là hàng xóm của nhau, đều họ hà cho nên cũng đặt tên cho các con giống nhau. Về sao cha mẹ Dĩ Thâm đột ngột qua đời, cha mẹ tôi nhận nuôi Dĩ Thâm? Chị tưởng chị mạnh hơn tình cảm 20 năm giữa tôi và Dĩ Thâm hay sao chứ? Hôm nay tôi chính thức cho chị biết, tôi yêu Dĩ Thâm, nhưng tôi không muốn yêu thầm, yêu dụng, tôi và chị sẽ cạnh tranh công khai. Năm 19 tuổi, một ngày trước sinh nhật của Mạc Sơn, cô gái Hà Vĩ Văn vốn điềm đạm bỗng nhiên thẳng thắn tuyên bố với chị. Một người dịu dàng không bao giờ tranh giành với ai như Vĩ Văn mà quả quyết như vậy. Chắc chắn cô ấy phải yêu Vĩ Thâm nhiều lắm. Còn chị, chị có thể cạnh tranh với Vĩ Văn không? Chính vào ngày Vĩ Văn tuyên chiến, chị đã thua. Sau đó chị chạy trốn sang Mỹ suốt 7 năm trời. Ôi, Hà Dĩ Thâm, nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng, những lời nói tuyệt tình của anh ta, Mạc Sơn thấy nhoi nhoi trong lòng. Tuy cảm giác rất mơ hồ, khó nhận ra, nhưng chắc chắn là có thật. Anh đi về phía chị, bàn tay của Mạc Sơn nắm chặt tay đẩy xe hàng đến mức đau cả khớp. Các ngón tay trắng bệt như sắp lông ra. Siêu thị lúc đó quá đông, chị là phải đẩy cái xe chứa hàng nên không thể quay người bỏ chạy. Nhưng ngay lập tức chị nghĩ, vì sao mình phải bỏ chạy chứ? Mình nên bình thản nói với họ một hai câu, đại loại... Ồ, đã lâu không gặp nhau, rồi kêu hãnh quay đi, để lại cho họ một hình ảnh đẹp về mình mới phải chứ. Nhưng có thể họ không nhận ra mình. Có thể lắm chứ. Mình đã thay đổi nhiều, mái tóc dài buông xỏa năm xưa, bây giờ đã để ngắn chấm dài. Làn da trắng nõn ngày nào đã sạm đi nhiều bởi cái nắng của bang California. Lại còn cái quần bò, áo phông rộng thùng thình, dày thể thao. Ôi, khác xưa nhiều quá. Họ bước từng bước, chậm chậm tiến đến gần nhau, rồi lướt qua nhau. Đau đớn quá, hình như có tiếng nói vặn lại. Có cần mua thêm sữa không? Đúng rồi, tiếng của dĩ dăng vẫn nhỏ nhẹ như xưa chị không nghe rõ câu trả lời nhớ quá giọng nói trầm ấm như tiếng vĩ cầm của nhĩ thâm luôn vẳng bên tai của mặc sên trong suốt bảy năm trời chị lưu lạc xứ người hẩn hục nhưng đồng thời cũng thấy nhẹ nhõm mặc sên ngẩng đầu nãy giờ dẫn cuối quả quyết bước đi một tiếng rầm vang lên chiếc xe đẩy xô vào đống xà phòng hạ giá chất như núi trên lối đi thủ phạm là chị Chỉ đứng ngay nhìn mấy trăm bánh xà phòng đổ tung tóe ngổn ngang. Tệ thật, liệu có thể giờ tỏ ra không biết mình là người gây ra chuyện? Trời ơi, đây là lần thứ ba trong ngày rồi. Người quản lý siêu thị không biết từ đâu chạy đến, nói như rên lên. Cho nên cũng không nên trách người ta, sao lại chất hàng ngay giữa lối đi như vậy chứ? Mặt sơn lẩm bẩm, cố làm ra vẻ hối hận. Cảnh tượng đương nhiên thu hút sự chú ý của những người xung quanh Trong đó có dĩ dăng Dĩ dăng liếc nhìn về phía có nhiều tiếng ồn ào Bỗng giật mình Cô ta! Có phải cô ta không? Dĩ dăng dường như không tin vào mắt mình Đúng là cô ta! Trở về rồi ư Chuyện gì thế dĩ dăng? Hà Vĩ Thâm không hiểu quay sang hỏi Bất giác nhìn theo ánh mắt của dĩ dăng thân hình cao lớn của dĩ thâm bỗng khựng lại triệu mặc sơn người phụ nữ cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi kia chẳng phải là triệu mặc sơn sao vẻ thiếu tự nhiên mắt thấp thoáng nụ cười tinh quái không thể chối cãi từ xa khó nhìn rõ nét mặt của cô ta nhưng dĩ thâm biết anh vẫn biết cô ta là vậy sau khi khuấy đảo cho nước ao đục ngầu rồi bỏ đi một cách vô trách nhiệm ương ngạnh ích kỷ và đáng ghét Chẳng bảy năm, cô ta vẫn còn nhớ đường về nhà ư. Hà Vĩ Thâm gọi. Vĩ Văn, về thôi. Vĩ Văn kinh ngạc, nhìn vẻ mặt bình thản của Vĩ Thâm. Anh không định đến chào một câu ư? Hay là... Cô ấy từ lâu đã không còn tồn tại trong cuộc sống của anh nữa. Giọng của Vĩ Thâm dững dưng, có vẻ như không có chuyện gì thật. Vĩ Văn thăm quan sát nét mặt của Vĩ Thâm nhưng không tìm thấy gì hơn đoạn nói nhỏ đi thôi anh nhưng cuối cùng cái nhìn của dĩ văn vẫn vô tình hướng về phía mặt sên đúng lúc chị ngoảnh lại ánh mắt hai người gặp nhau mặt sên lộ vẻ ngạc nhiên nụ cười thoáng hiện trên mặt của chị chị bối rối gật đầu dĩ văn vội vàng quay đầu lại gọi dĩ thâm gì thế chị ấy dĩ văn đột nhiên dừng lại Trong đám người đằng trước không nhìn thấy bóng dáng của Mặt Sơn đâu nữa Sao thế? Dĩ thăm hỏi À không, không có gì Dĩ văn cúi đầu Chỉ có điều vừa rồi cô đã nhìn thấy họ Tại sao họ lại dễ dàng bỏ qua Cố tình không nhận nhau Lại còn dĩ thăm nữa Rõ ràng đã nhìn thấy mà Không ngờ có ngày Mình lại trở về đây Chủ biên hỏi Mặt Sơn Trong lần đầu gặp nhau Cô Triệu à, vì sao cô lại chọn việc làm ở thành phố này vậy? Mặc Sơn bỗng lúng túng, không biết trả lời thế nào Vì sao ư? Bởi vì đây là nơi tôi học một năm đại học Bởi vì nơi đây tôi đã quen anh Bởi vì nơi đây tôi đã có rất nhiều kỷ niệm, rất nhiều Lúc đầu chính Mặc Sơn cũng không biết Tại sao nơi đầu tiên chị nghĩ đến sau khi về nước là thành phố này Mãi đến hôm gặp dĩ thâm, chị mới hiểu Chị muốn gặp lại anh Mặc dù anh đã không còn thuộc về chị Nhưng chị vẫn muốn nhìn thấy anh Chỉ nhìn thôi Có lẽ do tôi không thể về nhà Mặt sơn nói Chủ biên nhìn chị rất lâu, có vẻ ngạc nhiên Có thể giữ cô ta làm phóng viên ảnh Bà chủ biên thầm nghĩ Tuy nhiên, việc chủ biên quá coi trọng lý lịch làm việc ở nước ngoài của chị Khiến cho mặt Sơn cảm thấy bất an Đó chỉ là một tạp chí nhỏ Chị nói với bà như vậy Cô Sơn à Tôi biết một người Trung Quốc Làm phóng viên ảnh ở Mỹ Đâu phải dễ Nhất định chị phải ưu tú hơn người da trắng Bọn họ luôn cho rằng Người Trung Quốc chúng ta không có gen nghệ thuật Bà chủ biên tiếp tục câu chuyện Chị khen kiến thức sâu rộng của tôi ư Kiến thức của tôi rất bình thường Tôi chỉ làm việc ở một tờ báo nhỏ của Mỹ Biết khá rõ tờ báo đó thôi Mặt sơn cười đáp lại lời khen của bà chủ biên Cảm giác bất an trong chị Bồng chốc tiêu tan Việc làm vậy là ổn Chỉ được nhận vào làm phóng viên ảnh Cho một tờ tạp chí phụ nữ này Mặt sơn dẫn đến siêu thị đó để mua đồ Nhưng không hề gặp lại họ Mãi đến một hôm Người bảo vệ siêu thị gọi chị lại Chị ơi, mời chị đến phòng bảo vệ một lát. Mặt sơn ngạc nhiên, cảm giác có chuyện chẳng lành. Báo chí có nhiều lần đăng tin nhân viên bảo vệ một số siêu thị, cưỡng chế khám xét, thậm chí đánh hành khách. Mặt sơn nhìn anh ta với ánh mắt cảnh giác. Anh bảo vệ tỏ vẻ ái ngại nói. Xin lỗi chị, chúng tôi không có ý gì. Chị muốn hỏi một tháng trước đây chị có đánh mất thứ gì không? Một tháng trước mình vừa về nước Chẳng lẽ đánh mất thứ gì mà mình cũng không biết à Chị lặng lẽ theo người bảo vệ với một chút hiếu kỳ Đến phòng bảo vệ, anh ta đưa cho Mạc Sơn một cái ví da màu đen Nhìn qua Mạc Sơn cũng biết đó không phải là ví của mình Chị lắc đầu nói À, anh nhầm rồi, không phải của tôi Người bảo vệ ngạc nhiên hỏi lại Chị mở ra xem chị đón cái ví mở ra bên trong có bức ảnh của chị người bảo vệ nói bức ảnh phải của chị không mặc dù chị đã khác rất nhiều nhưng tôi vẫn nhận ra mà khác rất nhiều bởi vì bức ảnh chụp mặt sên vừa vào đại học vẫn còn để tóc dài tết thành bím đuôi sam cười một cách ngốc nghếch mặt sên trả cái ví cho người bảo vệ đây không phải là của tôi người bảo vệ vẫn một mực Người trong ảnh không phải chị sao? Đúng là tôi. Nhưng cái ví không phải của tôi. Nhưng nhất định là người quen của chị rồi. Này, có khi chủ nhân của cái ví thầm yêu chị cũng nên đó. Ồ, thật bất ngờ. Ai bảo người Trung Quốc thiếu ốc liên tưởng? Nhưng... Thôi mà, chị cầm đi. Mãi chẳng có ai đến nhận. Để ở đây chúng tôi rất khó xử lý. Đem nộp á coi như sung công tha trả lại cho chị. Chị và chủ nhân cái ví nhất định có liên quan với nhau. À, mà biết đâu tôi chẳng tác thành cho một cuộc hôn nhân. Người bảo vệ hình như mê phim truyền hình, một mực tin vào suy diễn của anh ta. Một tháng trước có thể dĩ thâm đã đánh rơi cái ví vào cái lúc họ vừa gặp nhau. Mặc sơn mang cái ví về nhà với suy diễn dẫn dơ. Buổi tối, Sau khi tắm xong, nằm trên giường, mặt sơn dở lại cái ví, kiểu dáng đơn giản, nhãn hiệu nổi tiếng. Tiền không nhiều, hoàn toàn không xác định được thân phận của chủ nhân nó. Mặt sơn thần trọng rút bức ảnh ra. Ở một góc bức ảnh có mấy chữ nổi, chắc chắn được bốc ra từ giấy nào đó. Lật bức ảnh, chị ngỡ ngàng, mặt sau có nét chữ, nét chữ phóng khoáng rắn rỏi như cách cào rách giấy của anh. Mặt Sơn không bao giờ quên Đó là nét chữ của dĩ thâm Dòng chữ viết bằng bút máy Mực đen mai My xin. Trong một thành phố phức tạp Vẫn có thể sống rất đơn giản Làm việc, ăn ngủ Chỉ có vậy Sau thời kỳ thích nghi ban đầu Những ngày tiếp theo Chỉ là sự lặp lại mái móc Chị Sơn, tôi tìm chị khắp nơi Mặt Sơn vừa bước vào tòa soạn Đã nghe có người gọi từ xa Bạch hả, có chuyện gì thế Bạch họ Lý Còn rất trẻ, cũng là phóng viên ảnh Cậu ta có tài tiếp xúc Với các siêu sao, siêu mẫu Nên được giao phụ trách ảnh bìa. Vợ em xin cháu Buổi chụp ảnh siêu mẫu tiêu tiêu ngày mai Chị giúp em được không Tiêu tiêu Mặt sên hơi do dự Tôi thì không có vấn đề gì Có điều nghe nói Tính khí của cô ta rất khó chịu Nếu không phải là người quen, chưa chắc cô ta đã đồng ý cho chụp đâu Bạch đã tính đến chuyện này, anh nghĩ một lát rồi nói Thế này vậy, chị cứ thử đi, nếu không được thì gọi cho em Ngày hôm sau, khi nhìn thấy người mẫu tiêu tiêu nổi tiếng lạnh lùng Mặt sên hoàn toàn bị bất ngờ Chị không biết giới người mẫu trong nước Không ngờ cô ta lại rất giống một người bạn thời đại học của chị Nhưng bạn thời đại học của Mạc Sơn là cô gái nông thôn, chất phát, vụng về. Còn cô người mẫu trước mặt chị, cặp chân dài, ngọc ngà, dắt kéo nhau, động tác hút thuốc vừa điều nghệ, vừa quyến rũ. Mạc Sơn không dám nhận, có lẽ chỉ là hai người giống nhau thôi. Nhưng người đẹp tiêu tiêu, nheo mắt nhìn Mạc Sơn, đoạn sải bước chân dài đến bên chị. Thế nào, không nhận ra nhau à? Thiếu mai ư? Không phải tớ thì ai chứ. Cô ta cười đắc chí. Chị Sơn, thì ra chị là người quen của Tiêu Tiêu à. Tốt quá. Cậu đồng đi cùng vui vẻ góp chuyện. Hồi học năm thứ nhất, cậu ở giường trên, tớ ở giường dưới đó. Thời sinh viên, ai cũng thích giường tầng. Người quản lý của Tiêu Tiêu chen lời. Chẳng phải các vị đến chụp hình sao? Mau chụp đi. Tiêu Tiêu nhiệt tình dục. Thiếu mai thay đổi nhiều quá Mặt sên vừa lấy góc chụp vừa nghĩ Trước ống kính hoàn toàn không phải là một thiếu mai dụng về đến đáng yêu Vậy cô ta là ai? Có lẽ chẳng là ai hết Một nhíp ảnh có thể chụp được cái thần của người mẫu Nhưng mặt sên không chụp được cái thần của tiêu tiêu Có lẽ chị chưa đủ tài Hay nói đúng hơn Có lẽ người đứng trước ống kính hoàn toàn không có cái đó Tiêu tiêu rất trống rỗng Một sự trống rỗng đến tuyệt vọng. Có lẽ chính sự trống rỗng này khiến cô ta nổi như cụ. Chụp xong một tổ hợp ảnh, Tiêu Tiêu xua tai. Được rồi, hôm nay chụp đến đây thôi. Nhưng Tiêu Tiêu vẫn còn phải... Người quản lý của Tiêu Tiêu ngạc nhiên nhắc. Đến đây thôi. Tiêu Tiêu kiên quyết quay sang nói như mặt sơn. Chúng mình đi uống cà phê nha. Lâu ngày không gặp nên... Uống rượu thì mới phải. Tiếc rằng gần đây dạ dày của mình có vấn đề, đành phải uống cà phê vậy. Ồ, uống cà phê rất tốt, có lẽ bạn nên uống cùng với sữa. Mặc sơn không biết nên nói thế nào, có bao nhiêu, bao nhiêu là chuyện cần hỏi. Thực sự không biết bắt đầu từ đâu. Sức khỏe rất quan trọng, ăn kiêng cũng nên có điều độ. Mặc sơn chọn một chủ đề ngoài rìa nói. Xưa nay tớ chưa bao giờ ăn kiên. Tiêu tiêu vừa nói, Nửa cười, nửa không. Tớ nghiện rượu. Thiếu mai. Mặt sơn ngạc nhiên, Bởi cách cô ta đối xử với bản thân, Chị xúc động nắm tay bạn cũ. Thiếu mai à, Tại sao lại trở nên như vậy chứ? Tiêu tiêu theo phản xạ, Hất tay mặt sơn, Làm cho chị ngẩn người. Cả hai im lặng, Có phần lúng túng cậu thay đổi nhiều quá lúc lâu sau mặt sơn lên tiếng vẻ xót xa đúng vậy còn nhớ hồi năm thứ nhất tớ thầm yêu một người không tiêu tiêu lạnh lùng kể một hôm tớ nói thẳng với anh ta tớ tớ thích anh ta anh ta thừa nhận nhưng không yêu tớ sau đó thiếu mai đã chết rồi tớ bây giờ là tiêu tiêu lời tiêu tiêu như khứa vào tâm can Mặt Sơn thấy đau lòng, chẳng biết nói gì thêm. Lát sau Tiêu Tiêu lại nói giọng mỉa mai. Rốt cuộc cậu vẫn không thay đổi à? Vẫn giả bộ cao thượng. Vì sao mà bỏ nước Mỹ vàng son mà về vậy? câu nói ít nhiều, làm tổn thương Mặt Sơn. Nhưng nghĩ lại mình cũng có lỗi. Năm xưa chị lặng lặng bỏ đi. Bảy năm bạc vô âm tính, chỉ có lỗi với bạn bè. Lúc đó mình đi dội quá không cần nói với tớ những cái đó tiêu tiêu ngắt lời những cái đó nên nói với dĩ thâm kìa hà dĩ thâm sao lại liên quan đến anh ta chứ mặc sên nhớ lại cảnh dĩ thâm dĩ văn cặp kè bên nhau hôm ở siêu thị mình nghĩ anh ta chẳng quan tâm đâu không quan tâm à cậu tưởng ai cũng vô tâm như cậu sao tiêu tiêu có vẻ xúc động mấy ngày đầu lúc cậu mất tích Anh ta tìm cậu trông giống như một người điên vậy. Vì sao anh ta nhất định ở lại ký túc xá chờ? Kết quả anh ta chờ được cái gì? Tiêu tiêu cầu mày. Kết quả là có mấy người đến mang đồ của cậu đi. Họ bảo với anh ta cậu đã đi Mỹ rồi, có thể không bao giờ trở lại. Mặt sơn, cậu ác quá. Tiêu tiêu dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Tớ không bao giờ quên phản ứng của dĩ thăm lúc đó anh ta có cái vẻ của một người bị rơi xuống vực mặt tối tăm tuyệt vọng khiến cho bọn tớ phát sợ luôn không ngờ một người kiêu ngạo như dĩ thâm mà lại như vậy chứ mặc sên choáng váng chuyện đó có thật ư có lẽ anh ta thấy ái náy triệu mặc sên người bỏ đi mỹ là cậu cậu mới phải là người ái náy chứ thiếu mai cậu không hiểu đâu tớ có mắt. Tớ hiểu. Tiêu Tiêu không nói nữa. Vậy ra mọi người cho rằng mình bỏ anh ta. Rõ ràng không phải thế. Mặt Sơn mỉm cười cay đắng. Rõ ràng anh ta đã nói như vậy. Anh ta nói anh ta không muốn gặp mặt chị. Không bao giờ muốn nhìn thấy chị nữa. Anh ta bảo chị đi đi. Đi càng xa càng tốt. Rõ ràng là anh ta mà. Từ biệt Tiêu Tiêu. Mặt Sên đi trên đường phố khi đó đã vào hạ, lời của Tiêu Tiêu vẫn vang bên tai. Vì sao anh ta ở một mình mãi? Thấy còn Hà Dĩ Văn, không phải cô ấy yêu Dĩ Thâm mãnh liệt sao? Quyết theo đuổi anh cho bằng được hay sao? Rốt cuộc họ không ở với nhau à? Vậy chuyện năm xưa là thế nào? Vì sao Dĩ Thâm lại nói như vậy chứ? Mặt Sên xòe bàn tay. Bên trong có mảnh giấy viết địa chỉ của văn phòng luật sư Hà Dĩ Thâm Tiêu tiêu chỉ nói Có thể cậu cần đấy Không phải là mình đến Mà chỉ tiện đường rẽ qua Nhưng quả thật Mặc Sơn đang đứng trước cửa văn phòng luật sư Cô gái trẻ nói như người có lỗi Luật sư Hà không có ở đây Xin lỗi chị Có hẹn trước không ạ Mặc Sơn không nhớ cảm giác của chị lúc đó Là thất vọng hay nhẹ nhõm À không Vậy nếu chị có việc, tôi sẽ nhắn với luật sư Hà hoặc là... Cô gái nhìn đồng hồ trên tường. Chị có thể chờ, luật sư Hà cũng sắp về rồi. Ồ không, lần sau tôi sẽ đến. Mặt Sơn đi vài bước, đoạn quay lại. Đây là ví của luật sư Hà, nhờ cô chuyện giúp. Cảm ơn. Một kết quả đến là hay. Dũng duyên mỏng, chẳng trách tình không sâu. Chị Sơn nè. Chị thấy làm việc trong nước và ở nước ngoài có gì khác nhau vậy? Sắp hết giờ làm việc, một nhân viên cùng phòng đột nhiên hỏi. À! Mặt sơn nhìn quanh, thấy không có sếp nên nói thẳng. Lương cao hơn nhiều. Tiếc thế. Đồng nghiệp xích xoa. Ở bên đó chị có bị phân biệt đối xử không? Ừm, ít nhiều cũng có. Thực ra chuyện đó cũng chẳng đáng quan tâm. Ngay người Hồng Kông cũng coi thường người đại lục nữa là Đồng nghiệp đại bảo vừa từ Hồng Kông về xen lời Khi bản thân mình gặp phải chuyện đó Mình sẽ không nghĩ thoáng được như thế đâu Một lần trước bao nhiêu đồng nghiệp của tôi Ông chủ đột nhiên tuyên bố Trung Quốc không có một nhà nghệ thuật thực sự Tôi tức lắm Chưa bao giờ cảm thấy mình đích thực là người Trung Quốc đến vậy Ngay lúc đó tôi chỉ vào mũi của ông ta nói Ông biết cái gì về nghệ thuật của Trung Quốc khi người Trung Quốc chúng tôi làm nghề thuật không biết người Mỹ các ông đang lang thang ở đâu chứ có thế chứ rất là khẳng khái các đồng nghiệp vỗ tay tán thưởng câu đối đáp hay tuyệt sau đó có ai đấy hỏi rồi về sao vì sao mà chị bị sa thải mặt sên cười ông chủ tuy ngạo mạn nhưng cũng khá độ lượng về sau một hôm Không biết ông ta lấy đâu ra tờ giấy Có cát ô vuông bảo tôi viết mấy chữ Trung Quốc Ông ta nói muốn treo ở phòng khách Thật không? Một đồng nghiệp hỏi Chị Sơn, chữ của chị có được không đấy? Lại có người hỏi Tôi thể hiện ngay bản lĩnh của Trịnh Bán Kiều Một họa sĩ nổi tiếng Trung Quốc Bởi lòng chính trực, tính khí ngang tàn Không khuất phục trước thế lực thống trị Đầu tiên tôi lôi nào là bút. Nào là nghiêng để tất lên bàn Làm ra vẻ loay quay một hồi Tôi ngoáy liền mấy chữ Nói thật ra nếu mấy chữ đó Không phải chính tay tôi viết, Tôi cũng chịu không thể nào đọc được Rồi chị viết chữ gì Nhĩ nãi mang di Ông cũng là đồ mang di ôi, ôi trời ơi Có ai đó cười bắn cả trà trong miệng ra Trong tiếng cười rộ có người gọi Chị Sơn ơi Có người tìm kia Mặt Sơn quay đầu Hoa qua Tiên Tử Tiểu Hồng biệt hiệu Hoa Tiên Tử Te tái chạy vào thở gấp Chị Sơn ở phòng khách kia kìa Điển trai lắm Rất lạnh lùng, rất đàn ông Thoạt nhìn đã biết ngay thuộc loại đàn ông thành đạt rồi Chị Sơn Chị vừa về nước đã tầm được đám hời rồi Vậy mà cứ giấu tài không à Lời của Hoa Tiên Tử Nếu tin được có quả là lợn cũng biết bay Lời cô ta ít nhất cũng phải trừ hao mấy phần Thậm chí một nửa Mặt sơn rất tò mò Chị vừa về nước Đã quen biết ai đâu Ai có thể tìm mình chứ Tuyệt nhiên không thể nghĩ lại là anh Nhưng người đàn ông bên cửa sổ phòng khách Tòa soạn quay lưng về phía chị Chính là Hà Dĩ Thâm